chương vũ truyền kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 25 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ phan nguyện quyên đảo mắt nhìn quanh một vòng vẻ mặt thản nhiên như thường chẳng có chút chi là lộ vẻ khiếp s ợ gã đại hán đã động thủ với nàng khi trước liền trỏ tay về phía nàng bảo g i ớ i đồng bọn thủ phạm đến dân quý tàn sát huynh đệ chúng ta hai mươi năm về trước chính là á này đây đám đại hán đứng bào quanh c ổ xe đều q u á t mắt căm hờn nhìn t r ầ n t r ầ n vào phan quyên quyên trước thái độ dữ dằn như l à n sói của đám người sơn cướp phan quyên quyên vẫn m ặ t nhiên cười lại chư a v ĩ cùng ta chưa từng gặp mặt thì có thế nào là người sát hại huynh đệ của các người hai mươi năm về trước được một gã đại hán khôi vĩ nhất ở trong bọn liền vẹt đám đông ra và nói nếu ngươi không nhận là cô gái trung nguyên đã tới đây hai mươi năm về trước thì ngươi là ai đến đây làm gì phan quyền quyền bối rối nghĩ thầm nếu ta đưa tên họ hoạt lộ mặt cho bọn chúng nhìn thấy chưa hẳn là bọn chúng đã chịu tin mà còn có thêm nhiều điều bất tiện cho người ở trong xe đầu óc của nàng d ụ c l ó lên một ý niệm rồi vội lên tiếng đáp Ta đ ế người đây để nhân tìm một trị vị cao nhân, nhờ chữa trị cho nhờ n b ằ hữu danh hán khồi chận của ta. Tại danh là... gã đại n là lời. gã g dĩ ấp tà ấp uống như vậy chứng tỏ là dối trá g i ấ u người nhất định mi chính là nữ tặc màu xuống xe nạp mạng đi phan quyên quyên tức giận cười l ạ i các người nhất định là khó dễ ta có phải không gã đại hán liền quát lên đừng nhiều lời màu xuống xe chịu trói phan quyên quyên nổi nóng nàng nói lũ người nhất tề sâu lên hay đơn đã đ ọ c đấu đây dứt lời liền lắc mình phóng xuống xe gã đại hán khỏi vĩ quát như sấm động đỡ thử d à i chiêu của ta đã gã chính là tù trưởng của khu sơn địa này tên gọi là lâm khắc long nhóm đại hán thấy thủ lãnh của mình ra tay liền im lặng theo dõi cuộc đấu lâm khắc long vừa dứt lời liền m g ú a tức thanh trường kiếm ở trên tay từng bước chậm chạp dần đến trước mặt của phan quyên quyên dấu chân của gã bước đến đâu thì đất ở nơi đó lỡm sâu xuống đến đó chứng thỏ gã là một người có nội công vô cùng thâm hậu phan quyên quyên tự tin ở võ công của mình không lý gì đến thái độ hung hăng của tên tù trưởng nàng nhếch môi cười thản nhiên trước thái độ ngạo mạn của cô gái lâm khắc long lửa giận đã trào soi y sống lên một tiếng quái l ạ trường kiếm trên tay phóng nhanh tới như xét tỏa v ậ y phan quyên quyên không thèm nhúc nhích chờ cho mũi kiếm của đối phương tới sát bên mình rồi mới lắc khẽ người tránh né rồi nhanh nhẹn chợt nhanh vào lưới kiếm của địch lâm khắc long chợt t h a y bóng dáng của đối phương đột nhiên mất đi như biến gã chưa kịp giật mình sửng sốt thì đã nghe hổ khẩu t ề buốt không sao được đành phải buông rơi trường kiếm ở trên tay phan quyên quyên vừa đoạt được thành k i ế m của đối phương vào tay rồi rồi lập tức búng ra một đạo thành chỉ t h a n h trường kiếm bằng thép rồng kia liền gãi thành hai đoạn thủ pháp của nàng chỉ diễn b i ế n trong nháy mắt khiến cho đám đại hán d à y quanh bốn tên đều phải há miệng kinh ngạc lâm khắc long cũng kinh ngạc đứng sững ra một nơi võ công của gã trên khắp miền miêu cương có thể nói là cao thủ g i à u hạn g n h ấ t nhì vậy mà chỉ d õ n d ẹ n có một chiêu thì đã thảm bại dưới tay của đối phương rồi p h u nguyên quyền vợ h ư n đứng thẳng người nàng ôn tồn cất l ờ i nói ta đến đây với ý định duy nhất là cầu thầy không hề có ý định cùng chư d ị gây thù c h ư ớ c quán chư d ị nên hiểu rõ thiện ý của ta giải tán đi lạ trước lời lẽ nhã nhặn của đối phương lâm khắc long có giận m ấ y cũng không sao phát t á c được thử xét tài nghệ của mình quyết không phải là đối thủ của cô gái nêu thực hành lối quần công dây đánh thì kết cục cuối cùng cả đôi bên đều thảm bại gã trù trừ phân dân chưa biết định lẽ nào gã đại hán lúc đầu liền cất lời tù trưởng tuyệt đối không nên thả ả đi vì ả định tìm sư phụ của ta đấy p h ằ n g u y ê n n g u y ê n d ộ i cất lời vậy. xin hỏi tù trưởng sư phụ của y có phải là một cụ già áo đen không lâm khắc long gật đầu nói phải lão nhân đó chính là sư phụ y nếu cô nương quả muốn tìm cho kỳ được thiên y thần thủ phạm hồi thiên thì chúng ta chỉ có cách liều chết giữ chân cô nương lại đây thôi ông nguyên quyên giật mình nói tại sao vậy vì cư dân nơi đây thường mang bệnh nhiệt chỉ có thiên y thần thủ mới có thể chữa lành được nếu cô đụng tới một c ọ n g lông chân của người ấy tất cả dân miêu c ư ờ n g chúng tôi sẽ đứng lên liều mạng với cô nương đó phan nguyên quyên lắc đầu mỉm cười nói tôi không có ý định hại ông ấy tôi tìm ông ấy cũng chỉ nhờ chữa bệnh gã đại hán nọ liền chen lời không được sư phụ ta quyết không chữa bệnh cho người ngoài c h ú n g khi ấy sẽ khiến cho á nổi hung mà hạ thủ giết người phan nguyên quyên lên tiếng cười nếu sư phụ của các hạ nhất định không chữa trị cho người trung nguyên ta nhất quyết cưỡng ép ông ấy xin các hạ an tâm đưa tôi đến đó đi gã đại hán đưa mắt ra hiệu cho tù trưởng lâm khắc long đoạn hai người dùng thổ ngữ trao đổi với nhau một lúc lâu lâm khắc long nghe xong biến sắc hoài sàn bốn phía rồi ra lệnh q u y n h đệ cùng tiến lên giết cho kỳ được ả tặc nữ này đám đại hán dì quanh bốn phía tự nãy vợ vừa được lệnh của thủ lĩnh thì lập tức vũ động khí giới hò hét s ô n g lên phan nguyên quyên dù thân hoài tuyệt kỷ tài nghệ siêu quần nhưng trước đám đại hán mọi rợ đó tên nào tên ấy cũng đều hung hăng lâm le động thủ dây công nàng không khỏi h ả i hùng thất sắc d ộ i tuốt kiếm sẵn sàng ứng chiến tư độ không trong xe d ộ i lớn tiếng nhé cô nương muôn ngàn lần không nên hạ sát họ chỉ điểm vào quyệt đạo là đủ rồi phan quyên quyên lo ngại nghĩ thầm một khi giao tranh động thủ đào kiếm vô tình làm sao mà giữ gìn không làm cho đổ máu được đang còn trù trừ chưa quyết thì đám đại hán đã chia thành bốn đội mỗi đội mười hai người chặn bốn mặt đ ô n g tây n a m b ắ c c h ậ m chậm khép chặt vòng dây đội thứ nhất hướng tây t à i cầm giáo dài hú to một tiếng rồi lập tức như s ó n g cuồng dở đê ào ào s ô n g tới đội thứ nhất vừa phát động thế công ba đội còn lại cũng đồng thời hò hét i a n g lừng từ ba phía sông l ê n phan quyên quyên tuy có khí giới cũng bằng không vì không thể vỡ tuyệt kỹ ra chỉ còn cách dùng khinh công tránh né bảo toàn tính mạng thân ảnh của nàng chập chờn giữa muôn vàn đao kiếm khí giới quyển chuyển như là rồng thiên d ầ n sống bạc lại p h á p p h ố i linh động như bướm giữa rừng sao đám đại hán điên cuồng lăn xả tấn công hồi lâu vẫn không chạm được vào chéo áo của cô gái càng đấu chúng càng khiếp sợ gió công của đối phương phan quyền quyền trổ lộng thần thủ một lúc t h ế bọn đại hán đã phần nào khiếp sợ liền nói không phải ta sợ các ngươi mà thật ra là không nỡ hạ sát thủ đã thương các ngươi nếu còn thị cường ra tay buộc lòng ta phải dùng tuyệt kỷ để đối phó đâu lâm khắc long tầm giọng hỏi tuyệt kỷ gì phan q u y ê n quyên liền đáp một là phi kiếm hai là thần quyền、ừ. nàng ngừng l ờ i lại một lúc rồi lên tiếng nói tiếp hai môn tuyệt kỷ này có thể lấy đầu kẻ địch ngoài ba trường nếu như các ngươi chẳng tin thì ta có thể thử cho mà biết lâm khắc long sớm đã biết võ công của đối phương cao diệu khó lường cũng muốn làm mở rộng tầm mát liền đáp được lắm nếu như võ công của cô nương có thể khiếp phục toàn thể chúng ta thì chúng ta sẽ để cho cô nương muốn đi đâu tùy ý phan q u y ề n quyền nói đại t r ư ở n g phu nhất ngôn cửu đỉnh lâm khắc long cười to <cười> tại hạ s ư n à y chưa hề dối gạt ai cô nương cứ an l ò n g tỏ tay vào hàng cổ tùng cách xa cuộc trường đổ chừng mười bước phan q u y ề n q u y ề n nghiêm trang nói ta biểu diễn phi kiếm trước trong vòng mười bước một khi kiếm khí đã phát động hàng cổ tùng kia sẽ như thế nào các người sẽ được coi quy lực của phi kiếm hoa sĩ kiệt nghe vậy liền hô cô nương hãy dùng tạm thanh thất độc thần kiếm của tại hạ mà thi trưởng tỳ kỷ phan q u y ề n q u y ề n nghe xong lời của chàng liền thầm nghĩ từ lâu nghe nói thất độc thần kiếm sắc bén dị thường ta nên thử coi nàng giỏi rảo bước tiến lại phía xe rút thanh kiếm trên mình của hoa sĩ kiệt dùng tài gạt thử sau một tiếng x o ẹ khe khẽ bãi mảnh dịp kiếm lập tức xè rộng ra như là một chiếc thiết phiến hào quang xanh biếc thằng quyên quyên tinh thần thêm phần phấn khởi lập tức quát tho lên một tiếng xoay mũi kiếm về phía hàng tùng bên rừng rồi liên a n một nhát bãi đạo hàng quan vừa l é lên lập tức những tiếng ầm ầm như trời lông đất lở tiếng c â y gãy r ă n g rắc lá đổ ào ào một hàng tuần trên mười cội to đã gãy ngang giữa thân thi nhau mà đổ gục lâm khắc long cùng bọn sơn nhân đều kinh hồn bạc d í a nhìn nhau không nói nên lời phan q u y ề n q u y ề n lại quát lên một tiếng to tay trái cung lại thành quyền tống thẳng một chưởng vào hàng tuần bên trái của sơn đạo quyền kinh vừa thoát khỏi lập tức ào lên một tiếng dữ dội cuộn theo cả một d ầ n các bụi mịt mù lại những tiếng ầm ầm g i a n g đồng cả một hàng bái cây tùng to bằng vòng tay người ôm cả góc lẫn rễ đều bật khỏi rời khỏi mặt đất cuộn đi hơn một trường xa tất cả những người có mặt trước thế kiếm g i à u quyền quy mãnh của phan quyên quyên họ đều lặn g người đi không thốt được một tiếng nào phan quyền quyền chậm rãi xếp thành thất độc thần kiếm lại rồi cười nói <cười> giữa chúng ta vốn không thù không quán chi tất nhiên là ta không muốn dùng tuyệt kỹ này để đối phó với chư vị nhưng nếu chư vị không chịu phân biệt phải q u ấy đến lúc gây thành trận sát nghiệp vô cớ thì lúc đó cũng là các vị tự gánh lấy thôi lâm khắc long vội thốt thần thủ của cô nương đã khiến chúng tôi khâm phục vô cùng nhưng chẳng hiểu cô nương kiếm thần y để chữa bệnh gì vậy phan quyên quyên tóm tắt sơ thuật trường hợp của bảy người trong xe bị tờ nhện độc trói chặt cho bọn họ nghe lâm khắc long gật đầu nói đã thế tại hạ x i n dẫn đường đưa cô nương đến nơi thấy mọi việc đã được êm đẹp phan quyên quyên thở dài nhẹ nhõm nàng chậm rãi leo lên chiếc xe dục cương theo lâm khắc long đến khu cốt nhai đoàn người đi đ ổ chừng nửa giờ thì đã đến một ngọn núi trước mặt không xa là một tòa vách núi lởm chởm dựng đứng cào đơn chân mây lâm khắc long liền quay sang gã đại hán đồ đệ của thần y nói n g ư ờ i vào thông báo cho lệnh sư một tiếng đi lâm khắc long quay sang phan quyên quyên n à y thiên y thần thủ ở trong động này cô nương chịu khó chờ một lát tại hạ sinh cáo lui phan quyên quyên gật đầu cảm tạ chờ cho lâm khắc long đi khỏi rồi nàng chăm chú nhìn vào cửa động c à n g sâu d ạ o d á c h núi lòng động tối ôm chứng tỏ là bên trong rất sâu bỗng c h ó c ló ra hai gã đại hán g lúc nãy gã đưa mắt nhìn nàng hẩm hực nấy sư phụ của ta đang luyện đơn không có tiếp khách được phan nguyên n g u y ê n dằn lòng hỏi vậy bao nhiêu lâu thì lệnh sư mới có thể tiếp khách giọng cô gã vẫn h à n g học vô cùng không có nhất định đâu có thể nhanh là hai chục ngày hoặc giá hả hai ba tháng cũng không chừng phan quyên quyên hơi nhíu mại bực mình cứu người như cứu lửa mấy vị bằng hữu của ta chất độc đã vào trong nội tạng mạng sống mồng mạnh trong xóm tối làm sao có thể chờ lâu như vậy gã đại hán tỏ vẻ bất đắc dĩ nói biết làm sao hay là cô nương tìm người khác đi phan quyên quyên sực nhớ đến lời sư phụ dặn trước khi lên đường thần thủ tính hết vô cùng quái vị đối với lão phải dùng cứng và dữ dằn mới được đang từ thái độ ôn hòa nàng bỗng trở nên khác thường rồi đổi giọng nói lời của các hạ thật chẳng cảm tình chút nào hết ta từ xa ngàn dặm đến đây để tầm thầy mục đích là để trị b ệ n h thầy trò của các hạ chẳng lẽ không có chút lòng trắc ẩn và lương tri hay sao hả gã đại hán cũng tức giận đáp đối với lũ người trung nguyên các ngươi thì cần gì phải có lòng t r ắ c ẩn cho uổng công không phải lãi nhãi nhiều lời mau đánh xe đi chỗ khác đi phan q u y ề n q u y ề n m ắ t đổ h ù n g hoàng nói ta không đi thì sao gã đại hán l ắ c người vọt đi chắn đến sát bên cửa động vừa có thể chặn đường tiến của đối phương vừa có thể rút lui một cách an toàn nếu đối phương đồng thủ đoạn y quát lên người muốn gì phan q u y ề n q u y ề n bật từng tiếng bản cô nương muốn tìm cho được thần y đột nhiên gã đại hán bỗng cảm thấy một luồng tiềm lực ập về phía gã trong cơn bất phòng người của hán t r a o về một phía rồi hốt quản g la lên một tiếng tả trưởng đồng thời tung ra phản k í c h phan nguyên nguyên cười khải tay phải khoanh ra một vạt trảo t h ế trưởng của đại hán chưa hết thì đã bị phan nguyên nguyên c h ọ c cứng nàng khẽ é vẫn sức dặn một cái gã đại hán tưởng chừng như bị một gọng i kềm sắt siết chặt đ à o đớn khôn tả mồ hôi ở trên trán g thoát ra như t ấ m từ trong động đột nhiên vọng ra một giọng già nua nói buông ã ra đi phan quyên quyên mừng thầm g i ỏ i nói nếu như tôn g i á không chịu chữa trị cho bọn tiểu nữ tên này sẽ chết đâu vừa dứt lời nàng vừa vơ cao như chuẩn bị đánh xuống thanh nam nọ lại vang lên được rồi đồ nhi đưa bọn họ vào động đi phan quyên quyên cả mừng buông gã đại hán ra ném lại nàng một tia nhìn đầy q u á n hình gã xoay người chạy vào trong đ n g phan quyên quyên mở rèm xe nâng qua sĩ kiệt và tư đồ không đoạn chậm rãi bước theo lòng hang vừa hẹp vừa tối chỉ đủ cho một người đi Giờ tài chẳng thấy rõ ngón phan quyên quyên tiến vào rất khó khăn đi được chân hơn mười bước nàng chợt cảm thấy những làn gió lạnh b ú t tạt vào mặt rác b ú t đã già thịt dù gan dạ nhưng nàng vẫn cảm thấy rùng mình l ò n g ngực không ngất phập phồng bất thần tiếng gió rít lên kẹp theo ba luồng hàng quang bắn thẳng về phía nam lòng hàng động chật hẹp vô phương né tránh mà ba luồng hàng quang kia d ẫ n với một tốc độ cực kỳ nhanh đang xẹt tới nhìn thấy ba vật sáng nọ sắp bắn đến nơi mà đôi tay đều bận kẹp người dù muốn phóng chưởng đón ngăn thì cũng đành thúc thụ t ầ i nguy biến xin h cấp tính nàng lập tức hé miệng thổi phù ra một luồng kinh lực rất là quy mảnh đẩy bắn ba đ ạ o bạch quang kìa phải d ộ i ngược trở ra chạm vào d á c h đá vang lên một tiếng kinh công chẳng ngớt phạm quyên quyên tim ồ hôi lạnh lấm tấm ướt cả g i ạ t áo sau lưng nhưng cũng cẩn thận từng bước một mà b ò lần vào dần dần mũi đã thoang thoảng ngửi được thấy mùi thuốc lòng h à n g trước mắt đã sáng rực lịch chui qua khỏi một tòa cửa đá cảnh tượng đã hoàn toàn cách biệt như hai thế giới xa lạ sao thạch môn là một tòa nhà đá d ĩ đại trong nhà c h ấ t đầy những loại thuốc lạ kỳ nơi một góc của thạch thất trên chiếc vườn g bằng đá có một cụ già áo đen đang ngồi xếp bằng đàn g nhắm mắt im lặng trong miệng đang ngậm một nắm rễ thuốc màu đen đối với việc khoan nguyên nguyên bước vào hình như chẳng hề quan tâm chút nào phan nguyên nguyên lòng thầm nghĩ lão già này hẳn là thiên y thần thủ phạm hồi thiên rồi nàng khẽ đặt qua sĩ kiệt và tư đồ hồng xuống ở dưới đất đoạn cung kính vái chào dám hỏi lão trượng có phải là thiên y thần thủ phạm tiền bối không lão già áo đen đôi mắt vẫn n h ắ m khít đối với những lời hỏi của phan nguyên nguyên chẳng buồn ư hử nửa lời liên tiếp lên tiếng mấy lượt lão già áo đen vẫn ngồi như tượng gỗ không nhúc nhích phan nguyên nguyên kinh dị nói không lẽ lão vừa c ă m lại vừa điếc nàng chợt nhớ đến lời cứu sư phụ đ i v ớ i t h i ề n y thần thủ không nên dùng lời cầu khẩn mà ta phải tỏ thái độ hung hăng mới được nàng giục đổi giọng rồi quát to này phạm hội thiên ta nói những gì ngươi có nghe không không lẽ ngươi vừa c ă m vừa điếc lão già áo đen vẫn giữ sự im lặng không phản ứng mường tượng không hề nghe thấy lời quát tháo của nàng đợi thêm g i y lâu thấy lão già áo đen vẫn trơ rơi như cũ phan quyền quyên không dằn được cơn giận g i ớ i tay ra sau lưng tuốt soạt trường kiếm cầm ở nơi t a i gã đại hán g khi nãy từ ở bên ngoài đường hầm bóng chạy sọc sọc vào rồi thép t h ọ nữ tạc m ớ i định làm cái gì đây lòng trong tiếng thép một lượng kình phong quy mảnh bắn d è o vào sau lưng của nàng phan quyền quyên cấp tóc xoay người tống ra một chưỡng băng sau tiếng nổ làm ộ t tiếng hữu mạnh gã đại hán trần trùng trục khi nãy l ã o đảo té ngồi trên ngạch cửa đôi mắt của gã lòng lọng hung quang trần trần nhìn lại phía nàng rồi gầm lên nữ tạc cấm mi không được hại đến sư phụ ta bị đối phương không ngớt mắng là nữ tạc phan nguyên quyên lòng càng phẫn nộ nhất cao trường kiếm rồi bất ngờ đâm d ú t vào ngực của gã đột nhiên sau lưng g i a n g lên một giọng quát to dừng tay vốn ra phan nguyên nguyên chẳng có ý hạ sát gã đại hán sơn cướp nọ mà chỉ mượn lấy làm công cụ đe dọa để lường phản ứng của lão già kia quả nhiên ông ta đã mắc kế của nàng mà đã chịu mở miệng lên tiếng phan nguyên nguyên q u a y người lại cười lạc <cười> t a cứ ngỡ ngươi thật sự là một kẻ cầm điếc chẳng về ngươi cũng biết nói chuyện đó sao lão già áo đen đỏ mặt giận dữ hừ to <cười> cô vô cớ xông vào mật thất luyện đàn của lão phù còn định động thủ giết người là ý gì đây phan quyên quyên trỏ tay chỉ vào hoa sĩ kiệt và tư đầu hồng đang nằm ở dưới đất người đ â u phải là mù hai người này nếu như chẳng bị d ạ n g độc t ơ nhện dính phải ta đến đây tìm ngươi l à cái gì hoa sĩ kiệt nằm chèo queo ở dưới đất đưa mắt nhìn lão già áo đen ở trên giường đá lại đưa mắt nhìn cô gái áo đen p h a n quyên quyên lòng nghĩ thầm lão ảo đ è n cũng như thiếu nữ này cả hai người tính hết đều hết mực là quái đản nếu hai bên mãi đôi co đấu khẩu với nhau tớ không tránh khỏi động thủ lúc ấy bất luận là ai thắng ai bại đều bất lợi cho chuyện trị liệu tờ nhện đang dính khắp trên người của mình nghĩ tới đây chàng vội lên tiếng xin nhị vị bớt giận đi tại hạ q u a sĩ k i ệ không may bị chất tơ nhện độc trói phải xin lão t r ư ở n g vì lòng nhân ban cho thuốc tiên để giải đi chất từ độc phan quyên quyên xua t à i lớn tiếng chẩn lời nói năn g nỉ lão làm cái gì nếu như lão không bằng lòng chữa trị ta sẽ đốt tuốt cả người lẫn thuốc cùng gian t h ạ thất này ngay lão già áo đen ha hả cười g i a n g phan quyên quyên cười nhạt rồi dằn giọng nói ngươi rượu mời không uống đòi uống rượu phạt đầu tiên b ỗ n cô nương tử tế năn g nỉ ngươi lại giả giờ câm điếc làm thinh <cười> giờ đây ta kỳ hạn cho ngươi trong vòng ba canh giờ nếu không chữa sòng chất d ạ n g niên độc tờ dính trên người bằng hữu của ta hả thì <cười> coi chừng đó thiên nghi thần thủ phạm hội thiên c a u mài trọng năm một lúc rồi đột nhiên giận dữ quát t o nếu lão p h ù không bằng lòng chữa trị cho các người bạn của ngươi thì ngươi làm gì lão p h ù đây p h ạ n quyên quyền giọng sắc như vào nói làm cái gì <cười> các chiếc thủ cấp trên đầu của ngươi tế sống cho bằng hữu của chúng ta vừa dứt lời ngọn kiếm ở trên tay đã xẹt thẳng vào giữa mặt của lão ta kèm theo tiếng xé gió ả o ả o phạm h ộ i thiên giật bắn mình kinh hãi vội l á c h đầu sang một phía mũi kiếm vừa d ặ n lướt v à o qua tay và cắm sâu vào vách đá ngay sau lưng hơn một tấc dường như mũi kiếm nọ đã vô tình chạm vào một đầu mối cơ quan nên từ phiến đá nọ bỗng g i a n g lên mấy tiếng kèn két chẳng n g ớ t và k h o ả n g khắc sau thì tảng vách đá nọ bỗng xê d ị c h về một phía để lộ ra một đường hở khá t o phan quyền quyên khẽ quét mắt nhìn vào thấy bên trong từng đống xương khô cao chất n ấ t nàng giật kinh hãi thầm kêu lên những đống xương khô kia là p h ạ m hồi thiên dường như đã đoán rõ ý nghĩ của nàng ngựa cổ buồn ra một chuỗi cười ghê rợn <cười> những đụng xương khô kia toàn là xương người do đấy mà tên là khô cốt nhai bốn mươi năm nay những kẻ lọt vào bồn xương khô này chẳng mấy ai sống thoát trở về ngoại trừ một hạng người phan nguyên nguyên cũng buông tiếng cười to rồi cướp lời ta biết rõ là kẻ nào được sống sót trở ra phạm hồi thiên mắc lộ vẻ kinh ngạc nói nhãi còn giỏi lắm mì nói thử xem phan nguyên nguyên lại cười lanh lảnh tánh nết m ư ợ n tượng như người hào sản g và cương nghị gặp cứng không công xem chết như không âm hội t h i ề n buông tiếng cả cười đồng thời nhả nắm rễ thuốc đang nhai ở trong miệng r ồ i phẩy tay đưa thẳng vào người của phan quyên quyên tuy bận cùng đối phương đáp chuyện nhưng phan quyên quyên vẫn lưu tâm đề phòng từng cử động của đối phương nắm rễ thuốc vừa bay ào tới nàng lập tức dùng t à i phất một cái rớt tất cả nhưng nàng đã quên một điều là hoa sĩ kiệt và tư đầu hồng đang nằm cạnh ở dưới chân thành thử những cọng rễ thuốc nọ bị cái phất của nàng đã l ã tả rơi khắp mình m ấ y của hai người kia phạm hồng thiên đôi mắt lóng lánh đầy tia máu ngầu y trừng trừng nhìn lên trên mình của hoa sĩ kiệt và tư đầu hồng không nháy mắt phần quyền quyền cảm thấy có gì đó khả nghi vội xoay mắt nhìn xuống những cọng rễ thuốc ở trên mình của hoa và tư hai người lập tức biến thành một chất nước đen đặc và từng sợi tơ nhện độc cũng theo đó mà tan biến theo chất nước màu đen k i t ba và tư hai người bỗng dưng cảm thấy trên người đã mát lạnh tứ chi liền nhẹ nhàng và cử động tự do hai người không hẹn cùng nhau lập tức ưởng người ngồi d ậ y phạm quyên quyên trước tình trạng ấy rất đỗi l ạ kinh ngạc nhất thời nàng đứng thổ mặt ra nhìn chăm chăm vào hai người phạm hồi t h i ề n bỗng tung mình xuống khỏi vườn đá nhảy đến bên cạnh hoa sĩ kiệt xoa tay cười hăng h ắ t la lắm la lắm linh dược thí nghiệm đã thành công rồi hoa sĩ kiệt chậm rãi đứng lên giận thử công lực khắp châu thân chất nước đen đó rơi lợp đ ậ p xuống quanh thân của chàng chàng cảm thấy chất dạng độc tơ nhện ở trên người đều thoát quá không khỏi là mừng m rỡ buồn miệng khen thưởng tiền dược của lão tiền b ó i thật là linh diệu phạm hồi thiên k h o á t tai ngắt lời ê lão phù suốt mấy mươi năm nay thuốc độc nào cũng trừ nhưng chỉ duy nhất đối với chất cực độc dạng độc tơ nhện đành vô phương cứu trị hôm nay tình cờ thí nghiệm thử dùng độc phá độc cầu mai không ngờ quá giải được chất tơ nhện tối độc ở trên mình của hai tên nhãi con nhà ngươi khiến cho lão phù đến hoang mang như người nằm mộng vậy phan nguyên quyên lạnh lùng xén lời té ra nắm rễ thuốc mà người rải ở trên đó là chất độc dược à phạm hồi thiên gật đầu cười đắc ý à, phải lão phu đã dự định nhóc con mi sẽ phớt rơi số dược thảo ấy xuống đất nên lúc ném ra lão phu đã trù liệu kỹ càng góc độ và phương hướng để vừa d ạ n g rơi rớt trên mình của hai người này tư đồ hồng g i ỏ i đứng lên vòng tay hướng về phạm hồi thiên giải tả nói đ à tạ đại ân của phạm lão tiền bối cứu mạng phạm hồi thiên hừ lạnh nhé ai mượn mi cá m ư ờ n chứ lão phù chán ghét những người mở miệng đầy lời giả nhân đạo đức tư đồ hồng bị bẻ đỏ mặt nàng c h â n hửng c u ố i đầu rồi thầm mắng ở trong lòng <cười> lão già áo đen này thật là kỳ khôi hết mực chừng như nhìn thấu được tâm ý của tư đồ hồng lão già cười rồi tiếp lời bé còn bớt tớt phải thắc mắc tại sao tính tình của ta kỳ khôi đến đổi vậy thật ra đâu phải là vô cớ lão phu thù ghét những người nhã nhặn khiêm cung mà chỉ vì trước đây lão phu bị hàng người giả nghĩa giả nhân đó hãm hại rất là thảm thương cho nên mấy mươi năm nay phàm những ai g i à u khô l ô n g nhai cầu y nếu miệng mồm khiêm cung nhã nhặn đều bị lão phu đầu độc giết chết hết hoa sĩ kiệt đưa mắt nhìn đ ó n g xương khô cao ngút không khỏi rùng mình ớn lạnh buồn mấy l ư ợ t kinh ngạc rồi thốt lời phải chăng những đ ó n g xương xào vách đá đều là nạn nhân do lão tiền bối h ạ sát phạm hồi thiên lạnh lùng gật đầu giết chết hạng người giả thiện giả quân tử ấy chẳng phải là giảm đi một số kẻ ác ở trên đời hay sao có gì là trái lẽ đâu phan quyên quyên hừ mũi một tiếng rồi xen lợi dẹp cái luận điệu quái đản g ấy đi giờ đây ngươi nên tức khắc dùng thuốc chữa trị cho năm người bạn của ta ở trong xe nếu chậm trễ một chút thì đừng trách ta không dung tình đâu phạm h ộ i thiên lại trố lên một tràng cười đắc ý nhưng không kém q u á đản g âm trầm và chừng như không thèm k è m hãm được sự vui mừng ở trong lòng lão n h ả y chòi chòi như là một đứa trẻ vậy đạo ta sẽ là kẻ kế truyền rồi đạo ta sẽ có kẻ kế truyền rồi lão bỗng dứt ngay tiếng cười nhanh thắng vào phan quyên g u y ê n rồi g i õ n g dạc quá con có bằng lòng thừa kế y bác của lão phu không phan n g u y ê n n g u y ê n thầm sững sờ nhưng liền lấy ngay sự bình tĩnh người hãy trị lành những người bạn của ta trước đi muốn gì thì nói s a u p h a m hồi thiên gật đầu nói được lão quay sang gã đại hán mình trần đứng bên thạch môn tự n ã y giờ rồi lên tiếng ra lệnh thằng ngốc vô dụng kia còn đợi gì nữa mà không b ò n những người ấy vào đây hở gã đại hán sơn c ư ớ p vòng tay c u ố i đầu dạ to một tiếng và q u a y ngoắt người chạy bay ra cửa đồng chẳng bao lâu sau gã lần lượt bồng tất cả năm người ở trên xe đem vào trong thạch thất năm người nọ không những bị d ạ n g tơi nhện dính đầy người mà còn bị chất độc xâm nhập vào cơ thể người nào sắc mặt cũng đ a n g b ầ m hôn mê bất tỉnh ẩm hồi thiên quan sát bệnh tình một lúc khá lâu rồi kinh ngạc hỏi năm người này bệnh trạng khác hẳn với hai tên bé còn lúc nãy sao mà l a vậy hoa sĩ kiệt nhanh miệng đáp ngay t a i hạ i nhờ được uống q u a d ạ n g niên tuyết giao hoàng trăm độc không phạm vào thân nên dạng độc tơi nhện chỉ trói dính thân hình thôi không cử động được nhưng không phương hại đến nội tạng tư đầu hồng cũng lên tiếng tại hạ cơ thể cũng có kỵ trừ trăm độc cho nên phạm hồi thiên lắc đầu than dài năm người này sợ e phải dùng đến thuật hồi thiên rồi phan quyên quyên hừ to cái gì gọi là hồi thiên <cười> coi chừng ta lột p h ă n ba tiếng phạm hồi thiên đó phạm hồi thiên chừng như chẳng hề nghe thấy y nhắm mắt thở dài ảo não nói ê phạm hồi thiên ơ i phạm hồi thiên ai bảo người đam mê lấy chi danh hiệu ấy giờ đây nếu không cứu được năm người này b à t i ế n phạm hồi thiên của ta chỉ còn c á c h trừ bỏ khỏi chốn giang hồ thôi hoa sĩ kiệt nghe xong dặn lòng không đậu vốn tâm tính thuần hậu chàng lên tiếng khuyên l ê n lão tiền bối cứ gắng sức của mình nếu chẳng cứu được họ ấy cũng là mạng s ố của họ đã dứt còn có ai dám trách lão tiền bối đâu hà tất phải khổ tâm như thế phan nguyên quyên cười khải đối với hạng người tự phụ này không nên tử tế làm gì phạm hồi thiên cười chua chát chẳng nói năng gì lại một lần nữa cúi xuống khám lại c h â u thân của năm người đoạn nhắm mắt trầm tư nghĩ ngợi vì lâu sau chừng như đã sở ngộ được điều chi ông ta vỗ tay mừng rỡ như điên từ trên vách đá rút xuống một thanh kiếm gỗ cầm tay c h ậ m chậm từng bước tiến đến chỗ năm người đang mê man hòa sĩ kiệt cùng mọi người ánh mắt đều theo dõi từng cử động của lão thầy thuốc q u á i lạ này phạm hồi thiên đi đến bên cạnh của cái ban g chủ địch nhất phi mũi kiếm ở trên tay lập tức say động chỉ thẳng vào tĩnh mạch trên cườm tay của địch nhất phi hòa sĩ kiệt h ả i hồn quát lên tiền bối định làm cái gì vậy phạm hồi thiên chậm rãi ngẩng đầu lên sắc mặt vô cùng trang trọng nói ta cần giúp họ chết thật một lần hoa sĩ kiệt càng hoang mang không hiểu thật là chuyện lạ trên đời người chết làm sao hồi sinh được thẩm hồi thiên cười tự phụ nếu người chết chẳng thể hồi sinh còn đâu là thuật hồi thiên mà lão phu đã đặt tên đặc hiệu chứ hả hoa sĩ kiệt lắc đầu không tin nói nếu người chết không thể sống lại lão tiền bối hãy nói rõ diệu thuật hồi thiên ra sao chúng tôi mới dám tin tưởng thẩm hồi thiên ha hả cười to trong huyết mạch của bọn họ hiện giờ đều chứa đầy độc tố cần phải loại bỏ chất máu ấy ra khỏi cơ thể sau đó rót chất máu không độc vào mới có thể cứu trị họ được phan quyên quyên gật đầu ứ n g thuận được rồi mọi việc x i n tùy theo tôn ý nếu có bề gì đừng trách bản cô nương sao ra tay độc ác đ â u p h ạ m h ộ i thiên trịnh trọng và chậm rãi dùng kiếm khơi thủng mạch máu nơi cổ t a i c ổ mỗi người cắt hết chất máu trong cơ thể của họ ra đoạn bước vào một gian thạch thất khác bưng ra một chậu máu tươi cẩn thận dùng một ống trút nhỏ bóng loáng và trong suốt rót máu vào cơ thể từng người tất cả ai n ã y có mặt đều lặng im nín thở theo dõi từng đ ộ n g tỉnh của nạn nhân cũng như là lão thần y này không khí bỗng nhiên trầm động đến nặng nề khó thở hai canh giờ trôi qua chậm chạp và hồi hộp làm sao trong thạch thất đang im lìm cơ hồ như cõi chết bỗng nhè nhẹ vang l ê n n h ẫ n g i ọ n g rên yếu ớt tàn đông gió bất chừng như biết sắp sửa lui chân nhường lại cho thần mùa xuân n g ữ trị nên mặt sức lòng lọng thét gạo khắp đỉnh cao rừng rộng nơi quan ngoại trường bạch sơn tuyết từng mảng rơi trắng xóa khắp không gian mù mịt chẳng thấy ánh sáng mặt trời t r ò n s ư n đỉnh đều phủ kín h dưới làng tuyết dày đóng thành băng trở nên những tòa núi tuyết chập chủng chói lại giữa cảnh quan du mùa đông giá lạnh trên sườn núi t r e o leo trắng thoát một màu bỗng hiện ra một cỗ xe tứ mã rất hoa lệ phăng phăng lướt trên mặt tuyết sau lưng cỗ xe vung d ố t theo sau là ba thiếu nữ d ơ i sắc phục sành trắng hồng khác nhau cùng mười hai đại hán c h ả n sắc phục tất cả đ à n cắm cổ phóng nhanh trên đỉnh trường bạch sơn đường núi đã bị tuyết lấp kín h càng tiến lên cao tuyết càng lấp dày đặc hơn bốn thớt ngựa dù cố sức kéo chiếc xe nhưng cũng vô cùng chật vật từng bước xe d ị c h n h ấ t dần lên cuối cùng tuyết đã lún đầy bánh xe xuống sâu vô p h ư ờ n g tiến lên được gã đàn ông đánh xe ngồi ở phía trước tuy không ngớt hò hét quát tháo ngọn roi ở trên tay nẹt phăng phất chẳng dừng nhưng bốn thớt ngựa chỉ ngửa cổ hí lên những tràng dài lòng l ộ n g cố nhắc gió bước lên nhưng rốt cuộc đành bất lực đứng im vểnh tay sững bờm trong xe đột nhiên vọng ra một giọng nói thanh thanh như khánh ngọc nơi đây còn cách d ạ n g niên băng nhai độ bao xa nữa vậy gá i đàn ông đánh xe vội đáp và bẩm giáo chủ chúng ta đã vào địa phận trường bạch sơn chỉ còn cách d ạ n g niên băng nhai chỉ còn độ năm dặm giọng nói lúc nãy lại vang lên thuyết sâu xe ngựa chẳng đi được bọn ngươi mười người luân phiên nhau dùng c ố c xẻng khai đường cần nhất là đêm nay phải đến cho kịp ở phiêu băng cung giữa vạn niên băng nhai rồi mười hai gã đại hán vận kình trang kia lập tức vâng lệnh một tiếng phân thành hai tổ sáu tên quy động x ẻ n c ố c ở trên tay vẹt đường cho xe ngựa tiến tới từ dần dần về tối trên ngọn của trường bạch sơn trừ những tiếng c ố t s ẻ n g tinh t o a n cùng tiếng ngựa hí rời rạc từng hồi ra tất cả bốn bề đều quan liêu vắng g ặ n đột nhiên giữa chân núi lục tục xuất hiện bốn bóng người bóng thứ nhất là một công tử sắc phục màu trắng lưng g i ắ c kiếm dài chiếc mũ già trâu ở trên đầu lúc ấy tuy bám đầy hoa tiết nhưng vẫn không che được v ẻ anh tuấn phi phạm của chàng bóng người thứ hai là một người áo đen dốc dáng yêu kiều lướt đi như bay không hề để lại một vết chân trên mặt tuyết bóng thứ ba là một công tử áo lam phong tư như ngọc mỹ miều anh tuấn bám sát theo bóng đen chân dường như là lướt bỏng trên mặt tuyết không để lại dấu vết t h u ộ c khinh công thật đáng gọi là hàng trác tuyệt bóng thứ tư thân hình có phần k h ô i dĩ hơn đầu bự mắt rộng mai rậm mắt to bộ râu dài bạc trắng ở trước ngực bị phải tuyết bám đầy như một khói băng lưng chừng ở dưới cạm bốn bóng người đang p h a n g p h a n g lướt đi trên đỉnh trường bạch sơn bóng trắng đi đầu b ó n g hãm ngay tốc độ đứng lại tài chỉ trên mặt đường kinh ngạc rồi thốt nên l ờ i trên s â n đảo dường như có bánh xe ngựa vượt qua chả lẽ là có người đến núi trước chúng ta bóng thứ hai hơi k h ơ m người xuống quan sát cho kỹ những dấu vết ở trên mặt tuyết rồi đoạn gật đầu tán đ ộ n g tuyết đóng ở trên đường bị người v ẹ t mở chứng nhận là người lên núi đi bằng xe ngựa không còn nghi vào đâu được chiếc bóng thứ nhất tỏ vẻ lò ầu nói vậy chúng ta phải vượt nhanh lên cần phải trước giờ tí đêm nay đến cho kịp d ạ n g n i ê n bằng nhai bốn người lập tức gia tăng thêm cước độ dùng vút bắn mình lên s â n phong độ hai canh giờ sau các người đã đến gần một bờ núi cao dung dút như d á c h thành bốn người nọ dừng bước đưa mắt nhìn lên đầu bờ bờ đã cao lại nhẵn thính như gương ước lượng chiều đứng có hơn hai mươi trượng dưới chân bờ v ă n vẳng vọng lại tiếng người lao sao bốn người nọ lập tức im bặt n g h i ê n g tài nghè ngóng giọng nói của một thiếu nữ văng vẳng vọng lại bẩm giáo chủ đã đến băng cung rồi chúng ta nên vào bằng xe ngựa hay là không giọng của một nữ nhân hoài nghi nổi lên cửa vào băng cung có bị tuyết đóng kín h không vậy lập tức có tiếng trả lời dạ bẩm giáo chủ cửa vào không có tuyết đóng nhưng dường như có người vừa qua giọng q u y n g h i ê m của nữ lan g lúc nãy bỗng dàn lên vậy ba đồ nhi x o n g vào băng cung trước lục soát thử xem nếu gặp ai bên trong lập tức giết chết cho sư phụ tiếng của bà thiếu nữ cùng g i ọ n g lên một lúc dạ xin tuân lệnh sư phụ lập tức có ba người t h ắ p thoáng ở dưới chân bờ tường rồi mất hút bốn người lúc nãy ẩn mình nơi bờ cao về hướng bên trái đôi mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói nhờ vào ánh tuyết phản chiếu nên dù đêm tối họ vẫn nhìn thấy nơi dưới chân bờ lúc nhúc hơn mười b ó n g người một trong đoàn bốn người liền dùng truyền âm nhập mật bảo dây ba người đồng bọn chúng ta nên tìm cách cắp tóc đột nhập vào băng cung xem ai đã vào trước rồi ba người nọ đều gật đầu tán động nằm mộp sát dưới đất từ phía trái của bờ vực dùng phép xà hành bò lần vào trong băng cung vị trí của băng cung ở dưới bờ cao nơi cửa vào có một phiến đá ngàn cân đã được người sâu sang n g a một bên bốn người với một thân pháp nhanh như điện s ẹ t lao vào bên trong dẫn vào băng cung là một đường hầm dài và hẹp vô cùng đã thế lại tối om như bưng n g ỡ bàn tay cũng không trông thấy các người mò mẫm trong bóng tối mãi có hơn hai mươi trượng vượt qua thêm hai t ầ n g cửa đá mới thấy được cảnh tượng khác lạ ở trước mặt phía sau t ầ n g cửa đá có vẻ sáng sủa hơn bốn người vội nếp mình ngoài ngạch cửa phóng mắt nhìn vào bên trong là một tòa thạch thất to lớn phương d i ệ n có trên mười trượng rộng bốn bên vách đá trèo bốn ngọn đèn pha lê tù mù nửa sáng nửa tối bốn góc nhà có đặt bốn chiếc giường đá trên mỗi giường cắm hai thành trụ sắt mỗi thành trụ lại xiềng cứng một người tóc râu bụt xòm x o à n t ê n mình của mỗi người quấn đầy vô số những rắn con lúc nhúc như d ò i bọ vậy thịt da của họ phần lớn đã bị b à y rắn gặm nhắm sạch t r ê n lắm nơi bị trơ xương ra trắng hiếu bốn người nhìn thấy cảnh tượng ấy đều r ợ n tóc gái đứng yên đột nhiên từ bên trong thạch thất v à n g lên tiếng đấm đá vào tranh với nhau bốn người cùng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng động dường như là phát ra từ gian thạch thất thứ hai lập tức cả bốn quan sát động tỉnh bốn bề xung quanh rồi cùng bắn mình về phía ấy đột nhập được vào trong gian thạch thất thứ hai cảnh tượng nơi đây chẳng khác chi là tầng thạch thất ở bên ngoài nhưng tuyệt chẳng thấy ai giao đấu với nhau cả bốn người đưa mắt nhìn kỹ những nạn nhân ở trên giường đá mặt mũi có thể lờ mờ nhận ra họ toàn là những tay cao thủ gió lâm và có lẽ đã chết khá lâu rồi sau cơn kinh ngạc họ cũng định thần lẻn mình vào trong tầng thạch thất thứ ba bây giờ tiếng giao đấu sát phạt lại vang lên ở tầng thạch thất thứ tư cứ như thế họ liên tiếp đột nhập tất cả là c h í n m tầng thạch thất vẫn không tìm ra người giao đấu à, với nhau ở đ â u cả và mỗi gian thạch thất đều bài b i ể n như nhau s á t chết và bày rắn lúc nhúc như d ộ i bỏ bốn người đang kinh ngạc đến tột độ thình lình có tiếng ré vàng kinh hãi t ử vũ thần công tiếng ré vừa dứt bức tường ở trước mắt bỗng lay động chấn động và n ứ t dở ra thành một mảnh to từ nơi lỗ hổng ấy d ọ t ra ba bóng người cùng theo đó là một dần mưa bạc bài tóc theo họ một trong nhóm b ố người n bỗng thoát mình nhảy tới chận lấy lối lui của ba bóng nọ đồng thời quát to các ngươi còn định thoát đường nào ba người đang thối lui chợt giật, giật bắn mình quay lại thét hỏi mi là ai người nọ lột phăng chiếc mũ da ở trên đầu xuống cười lạc nói tại hạ là hoa sĩ kiệt đột nhiên thấy hoa sĩ kiệt xuất hiện chặn đường ba người không hẹn cùng ồ lên kinh ngạc rồi đứng lặng một chỗ sự xúc động quá mạnh đã khiến họ không sao thốt được thành lợi hoa sĩ kiệt sau khi nhìn rõ diện mạo của ba người cũng vô cùng sửng sốt vì ba người ấy không ai khác hơn là ba nàng đồ đệ còn lại của hà xà tiên tử tạ trinh trinh bạch Dân Dân và trịnh bội hà hoa sĩ kiệt lại cất tiếng cười gằn không ngờ nơi chốn này lại tái ngộ ba nàng tạ trinh trinh cũng cười lạc rồi đáp lại không ngờ mi ớ còn sống đến đây à vị khách truy kích ba nàng d ộ i thâu nhanh l u ồ n mưa rượu của mình dỗ đùi cười hăng h á c nói há, há, há, há. không ngờ qua lão đệ cũng bương bã kịp đến đây để giữ phần náo nhiệt đêm nay ầy giờ thật là tuyệt nhờ nhìn rõ đối phương chính là phong trần túy khách hoa sĩ kiệt nửa mừng nửa s ợ rồi ngạc nhiên hỏi lão tiền bối cũng an toàn rời khỏi lạc n h ã n phong sao phong trần túy khách liền mất hẳn nụ cười gật đầu chuyện đã q u a thủng thỉnh nói sao giờ đây cần kiếp là giết chết ba á o này trước cái đã bà trinh trinh cười n g ạ o nghễ nói lão quỷ rượu sợ e rằng kẻ chết chính là mi đó phong t r ầ n t h u y ế khách hết môi hừ một tiếng rồi nói quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi lăm của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp tập hai mươi sáu tiếp theo 《「たまに」》